kính chào chương vị đào hữu, đến với tiểu điểm thính phòng hoàng đô đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngầm chi ngoại tác giả Dĩ cần chương chín trăm ba mươi sáu mạch nước ngầm tái khởi trước việc nghe truyện hãy đăng ký kênh vào ngộ tại hạ để có kinh phí phục vụ Chư vị Nhị Nghiêu đã từng nói qua, khi đi đến một mức độ cao nhất định, như vậy người hắn gặp được phần lớn đều là tốt bụng, nhưng đấy cũng không phải là thật sự tốt bụng, mà là do bị áp chế không thể và cô không muốn lộ ra mà thôi. Về phần nhân tộc, từ đầu đến cuối đều không phải là một nơi có màu sắc rực rỡ hay đất lành gì cả, dù là tất cả hành động của thất hoàng tử năm đó, hay là xúc lam vương, ngạo nghễ cường thế, hoặc là các thế lực lớn của nhân tộc đã sinh tồn vô số năm. Bọn họ đều có ý tưởng của bản thân Đều có lợi ích của riêng mình Ngày thường ngươi lừa ta gạt Âm thầm tranh đấu Đoạt quyền tranh thế không hề thiếu Chỉ là phần lớn bị nhân hoàng trần áp xuống Cho nên mới thể hiện ra bộ dáng Tựa như vui sướng tới Hưng Thịnh Vô cùng đoàn kết Nhưng trên thực tế Chỉ có lúc tộc quần đối mặt với nguy cơ thời khắc sinh tử Mới xuất hiện sự đoàn kết thật sự Hoặc là xuất hiện một vị cường giả Giống như huyền u cổ hoàng Lấy thế chân áp muôn đời Trấn áp thành thiện, trấn áp phức tạp đến đơn giản Trấn từ không phục Thành cam tâm tình nguyện Nếu không sẽ giống như có ban ngày Thì phải có đêm vậy Tạp niệm, ý xấu, tư lợi Vĩnh viễn tồn tại Hứa Thành hiểu rõ đạo lý này Một màn hôm nay có khiến hắn càng cảm thụ sâu sắc hơn Cho nên cuối cùng Xúc Lam Vương xuất phát từ mục đích gì Mà hành động như vậy Thật ra được không quan trọng Thân xác của Thanh bình tĩnh Nhìn về phía Trấn Viêm Vương chấn viêm vương cũng nhìn hứa thành sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng vọng cổ như đêm tối ta và ngươi cùng với chúng sinh bao gồm tất cả sinh mệnh thật ra đều đang ở dưới bóng đêm có người trầm luân cũng có người vẫn còn vùng vẫy bởi vì trong lòng hướng tới vì vậy nhất định tồn tại ánh sáng nói xong chấn viêm vương than nhẹ quay người đi về hứa thành trong lúc hứa thành nhớ có điều suy nghĩ bên tai lại truyền đến giọng nói của chấn viêm vương Súc Lam Vương xuất thủ với người vẫn tồn tại một loại khả năng khác. Có lẽ mục tiêu của đảng ta là muốn xem thử thái độ của lão phù. Ánh mắt của Hứa Thành lóe lên ánh sáng. Lúc này đám người Đại Hoàng Tử cũng đã bay nhanh đến. Vẻ mặt mỗi người đều sợ hãi, nhất là Đại Hoàng Tử trong lòng tràn ngập tức giận đối với Súc Lam Vương. Thái phó Đại Hoàng Tử đang muốn nói gì đó nhưng Hứa Thành lắc đầu. Việc này không liên quan tới đám người các ngươi. Nói xong. hơi thành quay người cất bước tan biến khỏi nơi đây. Lực xuất hiện đã ở trên con đường cách ngoại vụ các không xa, vừa đi về phía trước. Hồi lâu sau, khi hắn trở lại thượng linh phủ, việc này đã bị hắn đặt ở trong đáy lòng. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc mình vừa mới tới Hoàng Đô, đã bật chỉ bất giác bị liên lụy vào mấy chuyện. Vô luận là lúc đêm mưa bị tập sát, hay là thượng quang trì dương bị mất trộm sau đó, cùng với đại án dung thần lưu trong tái học. Còn có thân ảnh của mình thấy lúc ở bên trong dân xá. Thì hiện tại, tất cả đều hiện ra trong lòng hứa Thành, Nhân hoàng và quốc sư đang giao dịch cũng đang đánh cờ. Trong đó còn có kẻ thứ ba. Hứa Thành trầm ngâm. Lúc trước, hắn chỉ có thể là quân cờ, dù lấy được đế kiếm, nhưng cần phải còn ở bên trong hoàng đô đại vực. Cuối cùng vẫn không trốn thoát khỏi bàn cờ. Nhưng bây giờ, dù thân phận hay chiến lược của hắn, đều đã có tư cách trở thành một người chấp cờ. Một lúc lâu sau, đi đến ngoài đại môn của thượng linh phủ. Hắn ngầm đầu nhìn về phía hoàng cung, nhìn cổ hoàng tinh đang lơ lửng, cổ vẽ ánh trong bờ trong đêm tối, hai mắt lộ ra vẻ thâm sông. Có lẽ tất cả mạch nước ngầm, vào lúc nhân hoàng tế tổ đều sẽ bộc phát. Trong đêm tối, một tia chấp điện đảo qua, âm thanh lôi đình âm ầm vang vọng chuyển khắp bát Vương đồng thời cũng du chuyển tầng mây đen kịt Trời đang thay đổi. Cho nên trong lúc tầng mây rung động lắc lư Bỗng cơn nước mưa trải khắp nhân gian, càng lúc càng lớn, liên miên bất tuyệt. Hứa thành đẩy cửa ra, một khắc đi vào, một thân đành xa xa đang chạy như bay dưới nước mưa đến. Tiểu sư đệ, có chuyện gì vậy? Vừa nãy ta đang truy đuổi theo một người dường như là sư tôn, xém chút nữa đã ra khỏi thành, cho đến khi cảm nhận được thánh thiên thần đằng chấn động mới thôi. Nhị hưu xuất hiện, khiến cho gương mặt hơi trầm của hứa thành xuất hiện nụ cười. Sau khi nhìn thấy thế gian phức tạp, Nhìn thấy ác ý vô duyên vô cớ xuất hiện Lại nhìn thấy nhị nghiêu vẻ đơn giản và chân thành trên người đối phương Lại càng thêm chân quý Mặc dù phần đơn giản và chân thành đó Chỉ dành cho lác đác mấy người Nhưng may mắn Hứa Thành chính là một trong số đó Vì vậy nụ cười của Hứa Thành rất vui vẻ Không quan trọng Việc nhỏ thôi mà Hứa Thành nói Nhị nghiêu kinh ngạc Nhìn Hứa Thành một chút Sau đó cũng nở nụ cười Vậy ta yên tâm rồi Nhưng mà tiểu Hoa thanh à Trước kia đều là ta dẫn người đi làm đại sự Cho nên nếu ngươi chuẩn bị làm cái đại sự gì Nếu không gọi đại sư Huynh một tiếng Đại sư Huynh sẽ tức giận đấy Không thể không nói Khiếu giác của nhị nghiêu linh mẫn Tới trình độ không gì sánh kịp Mà nhìn ánh mắt của đối phương hơi thành hơi suy nghĩ một chút Sau đó nhẹ gật đầu Cùng nhị nghiêu đi vào thượng linh phủ Trong đại điện Hiện nhiên nhị nghiêu vẫn còn có chút canh cánh Đối với lần theo dõi lúc trước Ta nói với người này tiểu hoa thánh Ta cảm thấy thân ảnh nọ có bảy thành Chính là lão khọm già Trong khoảng thời gian này Thật ra đã được nhị nghiêu thay đổi rất nhiều xưng hô Từ sư tôn tới lão đầu tử Lại đến lão giá hỏa Sau đó là lão tiểu tử Cho đến bây giờ đã thành lão khọm già Có lẽ sư tôn có suy tính của mình Đại sư Huỳnh không cần phải mỗi ngày đi tìm đâu Hứa thành do dự một chút An ủi nói Không được, lão già đó xấu xa vô cùng Chúng ta tìm thấy chậm một ngày Máu thì thần linh tàn diện của chúng ta Sẽ ít đi một khối đấy Nhị nghiêu không cám lòng Mà thấy đại sư Huỳnh cố chấp như vậy Người thành cũng không tiện nói thêm cái gì Nhưng mà thật sự hắn không cảm thấy Sư tôn muốn ăn mảnh Theo hắn thấy, sư tôn làm như vậy Nhất định có nguyên nhân gì đó Về phần nhị nghiêu Sau khi phát xong bực tức, giơ tay lên vung một cái Một cỗ khối lỗi xuất hiện ở trước mặt Cô khối lỗi này Rất xấu Chính là bị cưỡng ép chắp vá thành Và lại có rất nhiều bộ vị rõ ràng Nối không hợp nhau Cho nên chỉ có thể đại khái bảo trì được bộ dáng Hứa thanh nhìn qua Nhận ra chỉ cần có chiến lực linh tàng đánh tới một kích cỗ khôi lỗi đó Sẽ lập tức tàn vỡ Khó khăn quá Đây đã là cực hạn của ta rồi Nhị nghiêu thở dài Mặt mày ủ rũ Sớm biết như thế Mấy đời trước ta tốn chút tâm tư Đi học tập một số thuật khôi lỗi thì tốt rồi Bây giờ ta mới phát hiện Thật ra khôi lỗi rất thú vị, cũng rất tiện dụng. Ta thấy tên phong lâm đảo đó dùng khôi lỗi rất là thuận buồm xuôi gió. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp sửa lại món đồ chơi này. Xem ra phải đi tìm hiểu một chút, xem bên trong hoàng đô đại vực có ai am hiểu khôi lỗi thuật. Hứa thanh trầm ngâm, nhìn qua những đường chấp nối trên thân khôi lỗi, lại nghĩ tới những việc trong hôm nay, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại sư Huynh, có lẽ có một người biết khôi lỗi thuật. nhị nghiêu nghe vậy lập tức nhìn về phía hứa thành. phàm thế xong hứa thành chậm rãi nói ánh mắt của nhị nghiêu sáng lên nhớ lại ta có chút ấn tượng chính là cái tên ban đầu ở ngoài thần sơn bay ra ngoài bay ra cái bộ dáng rất lợi hại sau đó vung tay lên biến ảo ra vô số khôi lỗi muốn chấn áp ngươi biến thành khôi lỗi của gã đúng không đúng là gã rất có vẻ am hiểu khôi lỗi Nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy lại đi tìm viêm nguyệt huyền thiên tộc một chuyến chứ. Nhị nghiêu nhú mẩy. Trong khoảng thời gian này, cả hoặc là nghiên cứu khổ lỗi, hoặc là ngắm nhìn tại thiên cương giáp, những lúc khác thì đi theo dõi và tìm kiếm sư tôn. Hơn nữa, sau khi Phạm Thế Xong đến đây, luôn luôn chú ý cẩn thận, nên hiển nhiên nhị nghiêu cũng không biết được việc đối vương đã đến Hoàng Đô. Hứa thanh nở nụ cười. Hắn ở ngay trong Hoàng Đô. Ánh mắt của nhị nghiêu sáng lên. bên ngoài tự linh phủ trong vô biên mây đen bỗng có một đạo tia chớp cực lớn phá không Chợp mắt chiếu rọi thiên địa sáng ngời tiếp theo là một tiếng thiên lôi đình tài nhức óc vượt qua tất cả âm mầm vang vọng tiếng sấm này quá lớn chẳng những chấn động thiên địa càng truyền vào trong tai và tâm thần của vô số người Nhị nghiêu và hứa thanh nghe được phàm thế xong cũng nghe được không hiểu vì sao cả bỗng cảm thấy cả kinh tay cầm chén rượu khẽ run lên Lấy tù vị và tâm trí của gã, một đạo lôi đình không thể nào khiến cho nội tâm như thế. Mà trong khi gã đang ngạc nhiên, nơi khúc nhạc vang lên, trong tiếng đàm tiếng, truyền tới một giọng nói ôn hòa. Phạm đạo hữu nghe nói ngày mai ngươi phải rời đi rồi, hôm nay ta mời tam tỷ đến cùng nhau tiễn ngươi. Phạm thế xong nghe vậy ngẩng đầu. Nơi gã đang ở là một tòa đại điện. Hai bên đại điện có vài chục người, mỗi người đều là thiên kiêu nhân tộc. Trong bối cảnh đã giới thiệu lúc trước, gã nhớ kỹ tựa như đều là hậu nhân và hậu duệ quý tộc danh môn. Đối với gã mà nói, những thân vận này đều không đặt lên trên được mặt bàn, một đám sâu kiến mà thôi. Dù là người đang ngồi bên cạnh, một người là tam công chúa nhân tộc, một người là đệ tử quốc sư, đồng thời là con nhi tử thứ tư của nhân hoàng, nhưng nhiều nhất là khiến gã nhìn thêm vài lần, có tư cách mời gã ra ngoài uống chén rượu mà thôi. Đương nhiên gã đồng ý lời mời, Còn có một nguyên nhân, là ngày mai gã phải đi rồi, nghĩ đến nhiệm vụ cũng hoàn thành thuận lợi, cần nhắc hẳn là hứa thanh sẽ không tìm mình phiền toái gì. Mặt khác, sau khi gã đến nhân tộc, tùy trùng không gặp người cũng không ra khỏi cửa. Tuy đối ngoại, nói là bế quan tu hành, nhưng gã cảm giác mặt mũi của mình cũng hơi bị hao tồn. Sau khi truyền tới viên nguyệt huyền tiên tộc, nói không chừng sẽ bị người ta trào phúng, cho nên hôm nay gã mới xuất hiện. Bây giờ nhìn qua tứ hoàng tử ôn hòa cười nói. phàm thế dòng đè xuống trái tim đập nhanh do tiếng sét vừa rồi lạnh nhạt ừ một tiếng tứ hoàng tử cũng không thấy thái độ vậy có gì khác thường trong suy nghĩ của gã đối phương đứng ở trong danh sách tại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền tiên tộc và lại tu hành không lâu đã bước vào uẩn thần càng là bước vào đã là cường giả đỉnh phong trong uẩn thần nhất giới dạo gần đây còn được viêm nguyệt huyền tiên tộc phong vương nhân vật như vậy ngạo nghễ cũng đúng vì vậy nhìn về phía tàm công chúa chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này tam công chúa tiếp xúc khá nhiều cùng với tứ hoàng tử bây giờ mặc dù đáy lòng của nàng hơi bất mãn đối với thái độ của vị đại thiên kiêu viêm nguyệt này nhưng vẫn nở nụ cười bưng chén rượu lên mời Phạm thế dòng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạo như trước giơ tay lên nâng ly coi như là đáp lễ những người phía dưới nhìn thấy một màn này thần sắc cũng không biến hóa quá lớn nhưng trong lòng lại có vô số ý nghĩ trong lúc những thiên kiêu nhân tộc ngồi ở đây suy nghĩ đồng thời trong lòng cũng có áp lực không nhỏ. Bọn họ nhìn như đang xem ca múa nhạc, nhưng trên thực tế mỗi một người đều đang chú ý tới phạm thế song Gã mới là chủ khách của nơi đây. Chương 937 trăm nghe thành lòng biến sắc. Trong đại điện, Cốc nhạc tì bà nhẹ nhàng du dương. Người cầy đàn là bậc thầy có danh tiếng ở bên trong nhạc phường của hoàng đô. Tuổi của nàng không lớn, mặc váy dài màu trắng, đeo khăn che mặt hơi mờ. khiến cho khuôn mặt có một loại cảm giác mông lung, tăng thêm vài phần thanh lịch. Dùng mạo sinh đẹp tuyệt trần, đồng thời, kỹ năng đánh đàn càng là tạo nghệ cực cao. Cho nên ngày bình thường, người mời nàng đều là các quan lại quyền quý. Phạm tục muốn nghe một khúc. Dù nhiều tiền tài cũng chưa chắc có thể đả động. Hôm nay nàng đáp ứng lời mời của tam công chúa cùng với tứ hoàng tử tới đầy tấu khúc. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phương, tự nhiên nhìn ra ai là chủ khách. Mặc dù chủ khách tồn quý Nhưng lòng của nàng chưa từng có gợn sóng Bởi vì những năm gần đây Người nghe nàng gầy đàn khá nhiều Nhưng người chân chính hiểu được âm nhạc Thì lại lác đác không có mấy Có lẽ chuẩn xác mà nói Chỉ có một người Những người khác phần lớn là kiến thức nửa vời mà thôi Mà tác dụng của nàng thật ra cũng chỉ là làm đẹp Làm cái bối cảnh mà thôi Trong lòng của nàng cũng biết rõ điều này Cho nên nàng làm như trước kia Nhắm đôi mắt Nhập tâm vào cái đàn tỳ bà trong ngực ý hạ tay động, theo bàn tay trắng như ngọc khẽ gầy, tiếng đàn tỳ bà như có tiếng nước nhỏ, nhu hòa mà giàu tình cảm, dường như đang kể lại câu chuyện cổ xưa văng vọng ở trong đại điện. Âm sắc thâm trầm lại giàu nội hàm, dường như có thể khiến người ta xúc động thật sâu. Phối hợp với tỷ nữ múa diễn bốn phía, khiến cho phần lớn mọi người nơi đây đều lỗ ra vẻ mê say, nhưng cũng chỉ làm vẻ mặt ngoài mà thôi. Nếu như đổi thành lúc khác. Có lẽ mọi người ở nơi đây sẽ thật sự say mê vài phần, nhưng hôm nay, hầu như tinh thần của bọn họ đều đặt lên trên người phàm thế xong ngồi ở vị trí đầu não, do tam công chúa và tứ hoàng tử đồng thời tiếp khách, tâm tư của mỗi người khác nhau. Có người cất dấu ý niệm nịnh nọt trong lòng, có người bí mật cân nhắc mượn lực lượng như thế nào, có người thì cẩn thận quan sát để đoán ý đối phương, theo thân phận và lập trường mà ý nghĩ mỗi người mỗi loại. Coi như là tam công chúa và tứ hoàng tử Cũng không ngoại lệ Tam công chúa đa phần lo lắng Làm sao để không gây trở mặt Mà tứ hoàng tử hiển nhiên Có càng nhiều tâm tư hơn nữa Tuy rằng ngoại tộc không thể can dự Vào hoàng quyền nhân tộc Nhưng nếu như có một vị đại thiên kiêu Của viêm nguyệt huyền thiên tộc Trở thành minh hiếu Ít nhất trên lập trường Thì tứ hoàng tử có thể phân đi Bộ phận quần sáng của đại hoàng tử Đại hoàng tử dựa vào viêm nguyệt Từ nguyên bản không được coi trọng mà nhảy vọt vượt qua các hoàng tử khác trở thành ba người đứng đầu chuyện này cơ hồ khiến cho toàn bộ hoàng tử đều đặc biệt lưu ý mà phàm thế xong cũng nhìn rõ ý nghĩ của những người này mặc dù gã phải ăn thiệt thòi trước mặt hứa thành và lại rất kiêng kỵ đối phương nhưng đó không phải là do bản thân gã không ưu tú ngược lại thân là một trong thiên kiêu của viên nguyệt mà kệ ở viên nguyệt huyền tiên tộc hay là tộc quần khác cả đều là nhân vật vạn chúng chú mục Cảnh tượng ngày hôm nay gã đã thấy quá nhiều. Bị người truy cầu, bị người muốn muộn lực lược, thậm chí khoa trương hơn là nịnh nọt. Gã đã quen với đại ngộ đặc biệt như thế, bởi vì bản thân ưu tú cùng với tộc quần cường đại mang đến. Thậm chí đó cũng chính là đạo của gã. Đạo của gã là khồi lỗi, cũng là chúng sinh. Cho nên gã muốn thấy rắn vẻ của chúng sinh, muốn thấy tâm niệm của họ, bất kể đơn giản hay phức tạp, bất kể thiện ác. Tất cả đều có trợ giúp với gã. Việc này có thể trợ gã đi xa hơn trên con đường khôi lỗi. Mà đại thế giới gã đắp nặn, mặc dù trình độ mênh mông không bằng viêm huyền tử, trình độ thần diệu không bằng Hứa thành, nhưng vẫn là riêng một ngọn cờ đặc biệt, không tầm thường. Đó là khôi lỗi giới. Tất cả chúng sinh trong giới đều là khôi lỗi biến thành, mô phỏng nhân sinh muôn màu, diễn dịch hành trình sinh mệnh được an bài. Đến một ngày, nếu gã đi tới uẩn thần cửu giới, và lại toàn bộ khôi lỗi trong đó từ không sinh có, đàn sinh ra sinh mệnh chính mình, khi đó chính là một khắc cơ lấy thân phận tạo vật chủ thành tựu chúa tể đây là mộng của gã, cũng là con đường, là đạo của gã mặc dù con đường chúa tể đã đất nhưng gã tin tưởng con đường này chưa hẳn không thể tiếp tục cho dù thật sự đã đất, cũng có những phương pháp khác để chọn thành thần, phàm thế xong nhau mắt lại, ngón trò nhẹ nhàng vuốt về cái chén rượu trước mặt cảm thụ hoa văn mặt ngoài chén mà cười lạnh tất cả tâm tư của mọi người trong đại điện gã liếc mắt là có thể nhìn thấu từ loại trình độ nào đó mà nói loại năng lực này cũng là chỗ ưu thế vô hình của gã nếu không sau gã có thể còn sống sau khi chiếu trọc hứa thanh được nên biết rằng thác thạch sơn bởi vì không có thể hiện quá nhiều ác ý đối với hứa thanh còn thiết mặc tử thì là đã lập tức đứng cùng một đội với hứa thanh và gã cùng với tịch đông tử thì người sau đã chết, gã vẫn còn sống. Tương tự những người khác tấn cấp buồn thân, đã thành một trong chúng vương của viếp nguyệt. Nhưng mà hôm nay, không khỏi có chút khó chịu và bất an. Phạm Thế Sông thì thào trong lòng. Mấy ngày này đến nhân tộc, ngoại trừ ngày đầu tiên đi cùng với đại biểu hai tộc quần phụ thuộc tham dự đàm phán ra, những lúc khác cả đều đang bế quan. Hôm nay là lần thứ hai đi ra ngoài. Trong lúc Phạm Thế Sông đang trầm ngâm, khúc nhạc bỗng nhiên chuyển một cái. đột nhiên biến thành tiếng chuồng khánh rục sôi lên tiếng chấn độc uẩn hàm ý cảnh xa xưa giống như ẩn chứa quy luật sinh mệnh truyền vào trong lòng mọi người nơi đây trong khoảng thời gian ngắn dưới khúc nhạc đột nhiên sinh sôi tạp niệm của mọi người ở đây cũng đều có chỗ tiêu tán cho đến khi khúc nhạc dần dần nhẹ nhàng cuối cùng trở thành dự âm lượn lờ mọi người vẫn chưa thỏa mãn lần đầu tiên vẻ mặt của phàm thế xong có chỗ thay đổi ngẩng đầu chú ý đến đỡ từ gầy đàn ti bà Người tên gì? Tố Nguyệt. Nữ tử ôm đàn tì bà khẽ mở miệng, sau đó cũng không nhiều lời, mà hạ thấp người cúi đầu. Về với trên bàn tiệc được chuẩn bị chỗ nàng. Tới hoàng tử tới một màn này, ánh mắt lóe lên, trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ, sau đó cười bừng chén rượu, mời rượu với Phạm Thế Sông. Thân sắc của Phạm Thế Sông như thường, hấp nhẹ một hơi. Yên hội kế tiếp cũng biến thành náo nhiệt. Lúc này, không ít người chủ động đứng dậy mời rượu, Âm thanh lấy lòng, nỗi niềm không dứt. Nhưng Phàm Thế Sông lựa chọn bỏ qua những thứ này. Cho dù bọn họ đều là thiên kiêu, nhưng trong mắt gã, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, đứng trước mặt hùng ưng, đều là đám ô hợp. Thật không biết bên trong hoàn cảnh như vậy, lại làm sao xuất hiện được một người như Hứa Thành. Nghĩ đến Hứa Thành, đây lòng của Phàm Thế Sông không khỏi phiền muộn, đồng thời cảm giác bất an cũng dâng lên một chút. Lúc trước, Cả tận mắt nhìn từ hứa thành chém giết tịch đông tử Tâm thần bị đối phương chấn nhếp thật sâu Mà sau đó Trong thần vực cũng bị dung chuyển Cuối cùng bên trong buổi lễ long trọng ngoài thần sơn Mà thấy hứa thành chấn áp phiếm huồn tử Một khắc này Thân ảnh hứa thành trong lòng gã Đã trở thành tấm bích trướng vĩnh hằng. Trong lúc trầm ngâm, Mây mù bên ngoài Lại xuất hiện tiếng sấm sét nổ vang bát vương Hôm nay quả thật không thích hợp ở đây lâu Trong lòng của phàm Thế song lại một lần nữa nổi lên cảm giác bất an. Về phần những người mời rượu đã bị gã phớt lờ, bây giờ cũng không dám lộ ra bất mãn, chỉ có thể lần lượt cười trừ rồi ngồi xuống. Nhưng thế gian này luôn có người cố ý thăm dò, hoặc là vì lập trường bản thân mà làm ra một chút sự tình nhìn như có vẻ tự cho là thông minh. Như hiện giờ, có một tên hậu duệ quý tộc tươi cười mở miệng nói Phạm Vương, gần đây nhân tộc cũng có thêm một vị Vương, là chấn Thương Vương Hứa Thành, hắn Cái tên hứa thanh vừa ra Lọt vào trong lòng phàm Thế Xong Lập tức khiến cho gã cảnh giác tức cực hạn Cho nên lời của người nọ Vừa nói đến đây Còn không đợi nói hết Thì phàm Thế Xong đốt những ngẩng đầu Trong mắt lộ ra ánh sáng Khiếp tâm hồn người Khẽ quát một tiếng Cầm miệng Tiếng quát này giữ Việt thiên lôi Âm âm nổ vang trong thiên địa Tên tu sĩ nói chuyện sắc mặt trắng bệch Trực tiếp vun ra một ngộ máu tươi lớn Liên tiếp lùi lại mấy bước thân sắc hoảng sợ sắc mặt của Phạm Thế Sóng vô cùng âm trầm trong lòng càng là cảnh giác mãnh liệt gã không muốn lại đi trêu chọc Cưới Thành đối phương mở miệng như vậy hiển nhiên là dụng tâm kín đáo nếu thật sự để đối phương nói ra một chút lời không tốt truyền đến trong tai Hứa Thành bản thân mình lại ở đây nhất định sẽ bị liên lụy nghĩ tới đây trên mặt gã không lộ ra chút tâm tư nào hư lạnh một tiếng sau đó đứng lên muốn rời đi gã không có ý định tiếp tục lưu lại nữa. mà coi lòng của những người nơi đây cũng đều chấn động, có người bất ngờ, có người ánh mắt chớp động, có người nhớ có điều suy nghĩ. Mà thấy Phạm Thế dòng muốn đi, trong lòng của tứ hoàng tử cũng hiện ra các loại suy nghĩ, vội vàng đứng dậy đặng muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện, âm thanh thiên lôi lần nữa nổ vang âm ầm, trong màn mưa có hai thân đánh phá toái hư vô đi đến, bước vào bên trong đại điện. Theo hai thân đánh tiêu sái bước vào, Hời nước cũng từ bên ngoài tản nhập vào bên trong, hợp dẫn ánh mắt của mọi người nơi đây. Ngay khi nhìn thấy rõ người tới, toàn bộ mọi người nơi đây đều biến sắc. tam công chúa lập tức đứng dậy, tứ hoàng tử giao dự sau đó cũng đứng dậy. Bài kiến thái phó, những hậu duệ quý tộc khác tất nhiên cũng đồng loạt như thế. Bài kiến chấn thương vương. Phạm thế song đứng ở nơi đó, không biết làm thế nào. Tiến lùi đều không thuận, nội tâm lập tức chấn động. <cười> Tiểu sư đệ Xem ra người bạch trạch tộc nói không sai Tiểu phàm phàm quả nhiên ở trong đây Người tới chính là hứa thành Cùng với nhị nghiêu Bây giờ vẻ mặt của nhị nghiêu Tràn đầy vui mừng Tơi cười nói Lúc trước trong thượng linh phủ Sau khi hứa thành nhặt tới phàm thế xong ở Hoàng Đô Hai người lập tức đi ra ngoài tìm kiếm Trước thì đi tới chỗ bạch trạch Cùng với tư ách đóng quân Nhưng không tìm được phàm thế xong ở đó Vì vậy hứa thành hỏi thăm một phen Đã biết được đáp án Lúc này nghe vậy, hơi thấy nhìn qua, không để ý đến tứ hoàng tử, nhẹ gật đầu về tàm công chúa, sau đó nhìn về phía phòm thế song, sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói. Phàm thế song, người đi cùng với ta một chuyến. Những lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người bốn phía theo bản năng nhìn tới trên người phàm thế song. Đối với phàm thế song mà nói, mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, thế nhưng phải xem là lúc nào, đối phương là người nào. bây giờ gã căn bản không có cách nào lo lắng tới vấn đề mặt mũi gì đó sau khi nghe thấy hứa thành nói vẻ mặt của gã lập tức biến đổi trái tim càng là đập thịt một tiếng trong đầu bản năng kiện ra một màn tịch đông tử tử vong cùng với cảnh tượng viêm huyền tử bị chấn áp thê tầm. trong lòng không khỏi cuộn trào càng có mãnh liệt ủy khuất theo đó lan tràn ra khắp toàn thân người hứa thành người đừng có khinh người quá đáng phàm thấy xong hô hấp dồn dập gấp gáp mở miệng Người thân phận là đại huyền thiên Nhưng cũng không thể khi nhục ta như vậy Giữa chúng ta không có thủ oán gì nữa Huống hồ lần này ta đến nhân tộc Cũng không có mục đích gì khác Ta giống như chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi Hơn nữa sau khi ta đến nhân tộc Đã ngay lập tức bế quan Lúc trước có người nhắc tới tên của ngươi Muốn mưu đồ làm loạn Ta cũng lập tức ngăn cản Cho dù hứa thành người có ngang ngược Thì cũng phải giảng giảng, giảng giải đạo lý chứ Cảm giác ủy khuất trong lời nói của Phạm Thế Song cực kỳ mãnh liệt và lại cũng ẩn chứa chân thành. Thật sự là gã không hề nói sai. Hứa thành nghe vậy, vẻ mặt lộ ra cổ quái. Hắn nhìn ra đối phương ủy khuất, lại nghĩ tới lần này là tìm đối phương hỗ trợ. Vì vậy sắc mặt hơi trì hoãn, ngữ khí ôn hòa. Ta tìm ngươi là xin ngươi chỉ giúp một chuyện. Phạm Thế Song hồ nghi. Thật thế à? Thật sự mà, đi thôi. Hứa thành gật nhẹ đầu. quay người đi ra ngoài, những người bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành. Phạm Thế Sòng xoắn suýt, nhưng gã biết mình không có năng lực cự tuyệt, vì vậy không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng hung hăng nhến rằng, lo lắng không yên, cất bước ra ngoài đại điện, cùng với hai người hứa thanh, biến mất trong màn mưa, không thấy gì nữa. Lúc này sấm xét trong tầng mây lại nổ vang, tê chớp đảo qua, nước mưa càng rơi càng lớn. Đại điện xa xa, bên trong một gian dân trạch Trong bóng tối truyền ra một tiếng thở dài tang thương. sau hắn lại đột nhiên đến? Vậy thì còn muốn giết Phạm Thế dòng nữa không? Đối phương ra ngoài một lần cũng không dễ dàng. Hay là cùng nhau chém giết luôn? Một giọng khác bén nhọn và âm lãnh mở miệng. Bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, giống như đã quyết định. Cho đến một lát, giọng nói từ bà tựa như băng hàn, lạnh lùng doang lên. Hứa thành không thể động. Đợi lúc Phạm Thế dòng đi một mình lại ra tay. Nhưng mà tất cả đều đã ăn bài xong hết rồi, nếu như kéo dài thêm." Giọng nói bén nhọn hiền nhiên không cam lòng, ta nói lại lần thứ hai, Hứa Thành không thể động. Giọng băng hàn vô cùng quả quyết. Chương 938: Lễ vật của Tử Thành. Bên trong màn mưa, Hứa Thành đi về phía trước, Phạm Thế Song đi ở giữa, còn Nhị Ngưu đi phía sau. Hai người hành động như vậy khiến cho Phạm Thế Song càng thêm căng thẳng, nhưng hôm nay thân ở nhân tộc không có ai giúp đỡ gã, cái loại cảm giác lẻ loi hiu quạnh đó khiến cho gã càng lo lắng không yên mãnh liệt hơn. mà sau khi ba người hứa thanh rời đi, yến hội ở bên trong đại điện của tứ hoàng tử lạnh ngắt như tờ. tất cả mọi người đều trầm mặc, nhưng mà trong trầm mặc, trong lòng mỗi người đều có phong bạo ngập trời bộc phát, chấn động, không cách nào tin, hoang sợ, đủ loại suy nghĩ khiến trong lòng bọn họ như có gợn sóng vạn trường. đối với chuyến đi tới viêm nguyệt của hứa thanh. bọn họ chỉ biết kết quả không biết được chi tiết hứa thanh ở trở thành đại huyền thiên trong viêm nguyệt huyền thiên tộc tất nhiên cô không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ về mâu thuẫn của hứa thanh cùng với các vị đại thiên kiêu của viêm nguyệt trong thời gian đó nhưng mà hoặc ít hoặc nhiều có thể thấy được một chút manh mối dẫu sao cuối cùng chính hứa thanh trở thành đại huyền thiên và lại chiến thắng viêm huyền tử nhưng mà manh mối cũng chỉ là manh mối mà thôi bọn họ không cách nào tưởng tượng đến Cùng là cái dạng trải qua thế nào mới có thể khiến cho Phạm Thế Xong khi nhìn thấy hứa thanh lại sợ hãi đến loại trình độ như thế. Nên biết rằng Phàm Thế Xong cũng là uẩn thần và lại bản thân càng là đại thiên kiều của Viên nguyệt huyền tiên tộc nổi danh vọng cổ. Mặc dù lúc trước gã vừa đến nhân tộc đã lựa chọn bế quan khiến người ta nghi ngờ nhưng việc này cũng rất bình thường. Thân là tu sĩ lại vừa mới tấn thăng uẩn thần theo các tu hành bấu chốt bế quan cũng là sự tình hợp lý. dẫu sau đàm phán cũng không cần đích thân Phạm Thế Song tham dự, gã thân là giám sát chỉ cần chứng kiến kế kết khí ước sâu cùng là được. mà lúc trước dù có người trong Yến Hội nhắc tới Hứa Thành, mặc dù gã lập tức ngăn cản, nhưng những chuyện này chỉ có thể nhìn ra gã không vui. người không biết được nội tình nhìn vào đây sẽ bản năng cho rằng giữa Phạm Thế Song và Hứa Thành tồn tại mâu thuẫn không nhỏ, nhưng hiện giờ tất cả đều đã có đáp án. Sở dĩ sau khi phàm thế xong Đến nhân tộc đã bế quan Rõ ràng là đang trốn tránh hứa thành Và lúc trước có người nhắc tới hứa thành Gã lập tức ngăn cản Không vui là thật, mâu thuẫn cũng là thật Nhưng rõ ràng tồn tại cảnh giác Và sợ bị liên lụy vào Tới giờ phần lớn mọi người đều mới phản ứng kịp Vì vậy chấn động trong nội tâm Càng thêm kịch liệt Hứa thành ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc Lại kinh khủng đến trình độ như vậy Mọi người chấn động tam công chúa hoảng hốt không khỏi nghĩ tới từng màn quen biết với hứa thanh. Từ lúc vừa mới bắt đầu ở Thánh lan đại vực, nhìn thấy trên yến tiệc của thất hoàng tử, cho đến lần nữa gặp nhau, hứa Thành đã là vực chủ của Thánh lan. Sau đó cùng nhau đi vào hoàng đô đại vực, được chấp kiếm đại đế triệu hoán, dị tiên lưu quật khởi, chém giết thất hoàng tử. Từng màn thanh thế to lớn, chấn động khắp hoàng đô. Bà nàng vốn tưởng rằng đấy đã là đỉnh phong của hứa thanh. Nhưng khi đi viêm nguyệt, Đối phương lại nhảy lên trở thành đại huyền thiên của Viêm nguyệt, lập tức được nhân hoàng phòng thành chấn thương vương, phòng thêm thái phó của hoàng tử. Tất cả làm cho nàng phải ngẩn đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Nhất là hôm nay, nàng càng trực quan cảm nhận được sự khủng bố và cao cao tại thượng của hứa thanh. Nhóm người mình phải cẩn thận đối mặt với phạm thế xong nhưng ở trước mặt đối phương lại lo lắng không yên như vậy. Bây giờ nàng có thể tưởng tượng ra được. Đoạn thời gian hứa thành ở viêm nguyệt huyền tên tộc Có hùng danh lớn thế nào Tứ hoàng tử Cũng là cõi lòng hỗn loạn Sắc mặt viên hóa Chỉ là trong mắt đã có một vòng quang mang kỳ dị khẽ thoáng qua Có người muốn mượn ta cầu cá Dẫn phàm thế song ra ngoài Nhưng mà sư tôn đã nhìn rõ Giành mạch Để ta thuận thế mà làm Nhưng hứa thành đột nhiên đến Có thể cùng bị vẫn lạc hay không Nghĩ đến đây Tứ hoàng tử bản năng phân tích được mắt trong lòng trong mọi người còn có một nữ tử cũng thay đổi sắc mặt trong mắt lộ ra thần thái nhìn về phía ngoài đại điện nàng chính là nữ tử chơi nhạc có phần danh tiếng ở hoàng đô tố nguyệt hắn chính là đệ đệ của người kia tất cả mọi thứ trong đại điện hứa thanh không quan tâm không lâu sau nhóm ba người bọn họ đã đi tới tượng linh phủ của hứa thanh trong phủ đệ hứa thanh sắc mặt bình tĩnh khoanh chân nhìn phàm thế dòng bày ra vẻ âm trầm trước mặt về phần đội trưởng Thì vẻ mặt tươi cười. cười Phạm huynh Lúc trước ở viên nguyệt huyền tiên tộc Ta đã nhìn ra ngươi là người sưu phạm Tào nghệ về khôi lỗi càng là đặt tới trình độ đỉnh phong Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng đâu Dẫu sao nếu như ta thất vọng Tiểu sư đệ của ta cũng sẽ thất vọng Hai chúng ta cùng thất vọng Như vậy ngươi cũng sẽ thất vọng đấy Đội trưởng ho khan một tiếng Cô không cho Phạm Thế dòng cơ hội mở miệng giơ tay lên triệu hoán ra cô khôi lỗi chắp vá tới trước mặt phạm thế Song xin nhờ phạm huynh giúp một việc sửa nó lại cho ta về phần uy lực phải đạt tới trình độ nguyên bản đội trưởng liếm bờ môi gới thành mặt không cảm xúc phạm thế Song thầm bắng trong lòng nhưng không dám ra biểu hiện chút nào nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra nhìn ra đối phương là thật sự tới nhờ mình giúp không phải là có hàm ý khác nếu như đổi thành những người khác tìm gã Thì gã còn có thể ra vẻ Nhưng bây giờ đối với Phạm Thế Xong mà nói Gã chỉ là muốn làm việc xong thật sớm Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây Cho nên gã không nói một lời Sau khi chú ý đến khôi lỗi Lập tức vung tay khôi lỗi ầm một tiếng rụp đổ biến thành vô số linh kiện Phạm Thế Xong vẫy tay cầm lên một kiện Sau đó thở sâu Cố gắng làm cho mình bình tĩnh Rồi bắt đầu nghiên cứu Vừa nhìn một cái Thân sắc của gã bỗng hơi động Đây là đồ cổ Và lại đã tồn tại ít nhất vài vạn năm Ở trên còn có dính thi khí Đây là thủ pháp luyện chế của Lưu Huyền nhất mạch lưu hành trong thời đại huyền u của Hoàng Khôi lỗi bọn họ luyện chế Thường là lấy tế sống là chủ yếu Lấy máu huyết sinh linh làm dưỡng Lấy kinh mạch để nối Cốt nhục làm vật liệu Lại phối thêm rất nhiều tài liệu cuối cùng Hình thành khôi lỗi huyết nhục Phạm thế song không hổ là đại sư khôi lỗi Vừa mở miệng đã nói ra lai lịch của nó Nhị nghiêu thay đổi sắc mặt lộ ra vẻ tán thường hô to lợi hại hứa thanh nhìn qua cũng phối hợp ra hiệu tán thường trong mắt nhận ra được hai người bọn họ cùng chung tán thường phạm thế song tỏ ra không thèm để ý chút nào tâm ý nắm chắc nhưng không cách nào kiềm chế dâng lên một chút đắc ý và ngạo nghễ nhị nghiêu trừng mắt phạm huynh quả nhiên là lợi hại xem ra nhất định có thể sửa chữa lại đến trình độ hoàn mỹ thậm chí siêu việt phạm thế song nghe vậy lạnh nhạt nói Ừ, mặc dù có một chút khó khăn Nhưng mà chỉ cần tài liệu đầy đủ Tự nhiên là được Nhị ngưu nở nụ cười Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có những tài liệu này thôi Lấy khả năng của Phạm Huynh Nhất định có thể làm ra bảy tám bộ như thế chứ Mà thôi Chỉ cần năm bộ là tốt rồi Số bớt lại coi như là thù lao trả cho Phạm Huynh Phạm thế xong Không khỏi càng thêm mắng chửi Nguyên rùa mãnh liệt trong lòng Thầm nghĩ hai cái tên đắng chết này Chẳng những muốn không công sử dụng chính mình, thậm chí rõ ràng còn muốn gã phải tự đưa ra tài liệu. Người khinh người quá đáng rồi. Chỗ tài liệu này một cỗ cũng không đủ. Tài liệu ta nói là các loại vật luyện khí như là địa tuyệt tinh, cùng với xích hồn thiết. Không có. Nghe ngữ khí của Phạm Thế Song nhị nghiêu trừng mắt, sắc mặt của hứa thanh trầm xuống. Phạm Thế Song nghiến rằng, liếc mắt nhìn nhị nghiêu lại nhìn hứa thành Sau một lúc đầu, gã hít sâu bột hơi. Các người đáp ứng ta, từ nay về sau, thật sự xóa bỏ hận thù. mà thấy Phạm Thế Sông thỏa hiệp, nhị nghiêu nở nụ cười, lập tức mở miệng đáp ứng. Hứa Thanh suy tư một chút cũng gật đầu Phạm Thế Sông lại cắn răng. vung tay lên lấy ra rất nhiều tài liệu luyện khí. Ngay trước mặt Hứa Thanh và nhị nghiêu bắt đầu sửa chữa khôi phục lại khôi lỗi. Thời gian trôi đi rất nhanh đã qua hơn một tháng. Trong vòng hơn một tháng này, Phạm Thế xong có thể nói là đã phát huy vượt xa người thường. Dưới hứa thành và những hữu nhìn chăm chăm, gã đã cải tạo toàn bộ những liên kiện khôi lỗi, khiến linh tính của chúng đó cái nào cũng được khích phát ra. Trong đó càng sử dụng thêm không ít tài liệu luyện khí. Trong quá trình này, hứa thành không nói nhiều lắm, nhưng âm thanh cổ vũ tán thưởng của đội trưởng thì nói liền không dứt. Mặc dù phàm thế song nghe nhiều cũng thành không kiên nhẫn, nhưng lại bất chi bất giác dùng càng thêm nhiều tài liệu, nhất là đến cuối cùng. Gã cũng chấm ngâm một ven Sau đó rõ ràng dứt khoát Lấy ra một chút huyết nhục Cùng với thần hồn hung thú đã từng bị gã đánh chết Gia nhập vào bề trong linh kiện khôi lỗi Cuối cùng khiến cho những linh kiện đó Có đủ linh tính Đồng thời cũng xuất hiện hoạt tính Cho đến ngày cuối cùng Theo gã bấm niệm pháo quyết Hai khôi lỗi giáp đèn cao lớn như người khổng lồ Xuất hiện ở trước mặt ba người Toàn thân hai cỗ khôi lỗi này tràn ra khi thức ẩm lãnh Càng cậu uy áp kinh khủng khuếch tán ra Bộ dáng trông còn cường hãn hơn một chút so với khối lỗi mà hứa thanh gặp phải trong cái hố lúc trước. Thân thể đạt tới trình độ uẩn thần nhất giới. Sắc mặt của đội trưởng thay đổi. Phải biết rằng phóng tầm mất toàn bộ nhân tộc, bọn họ chưa từng nghe nói qua khối lỗi như vậy, dù là lấy trí nhớ của nhịn nhiều kiếp trước thì cũng cực kỳ ít thấy. Khối lỗi đạt tới trình độ này cũng là lần đầu đời này ta tiếp xúc cùng với luyện chế. Phạm thế sòng hít sâu nhìn qua khối lỗi trước mặt trong lòng cũng theo bản năng dâng lên đồng đậm tham lam thân là đại sư khôi lỗi nếu so với người bên ngoài thì gã càng hiểu rõ giá trị của hai cỗ khôi lỗi đó tiệc là bị hai người này nhìn chằm chằm ta không cách nào động tay động chân mà sở dĩ khôi lỗi đạt tới trình độ như vậy mặc dù những tài liệu kia của ta có tác dụng không nhỏ nhưng trọng điểm trong đó vẫn là những linh kiện tế luyện cùng với phẩm dài nguyên bản của nó năm đó tu sĩ luyện chế ra khôi lỗi này tu vì ít nhất Cũng phải là uẩn thần cấp cao Thậm chí cũng có thể là chúa tể Cho nên mới có thể lấy uẩn thần đi luyện khôi Trừ khi còn có những linh kiện thay thế Nếu không khó có thể chế tạo ra cỗ khôi lỗi thứ ba Phạm thế song cảm khái trong lòng Nhưng thực tế vẫn khiến gã phải thu hồi tất cả tham lam Lúc này đứng lên Lạnh lùng liếc mắt nhìn qua hứa thanh và nhị nghiêu Ta có thể đi được rồi chứ Nhị nghiêu nhanh chóng đứng dậy lớn tiếng khích lệ Hứa thanh cũng đỡ nụ cười phàm đạo hiếu hoàn toàn đúng là không tầm thường phàm thấy dòng mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại một lần nữa bởi vì khen ngợi cùng với nhận thức của hai người hứa thành mà xuất hiện phấn khởi nhưng sau đó gã lại cảm thấy bi ai hơn một tháng qua gã đã trải qua loại cảm xúc này rất nhiều lần bây giờ gã chỉ muốn rời đi thật nhanh vì vậy không nói hai lời thân thể nhón một cái bay ra khỏi phủ đệ cấp tốc bay về nơi đóng quân cùng ngày cùng với hai tộc vụ thuộc đang chờ đợi gã rời khỏi hoàng đô nhân tộc về phần hai cỗ khôi lỗi nọ tự nhiên là hứa thanh và nhị ngưu mỗi người một cỗ nhị nghiêu vui vẻ rời đi chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ một chút bởi vì trong nửa tháng qua cả đã cố ý yêu cầu phạm thế xong tăng thêm khả năng truy tung cho khôi lỗi của mình lão già khọm khẹp, ta nhất định phải tìm được ngươi sau khi rời khỏi phụ đệ của hứa thanh nhị nghiêu liếm bờ môi cực kỳ phấn khởi thời gian lại cứ như vậy trôi qua mấy ngày sau cách lục tế tổ chỉ còn hai ngày hứa thành đang tu hành ở bên trong linh trì chợt mở mắt ra nhìn ra ngoài phủ đệ có người đưa tới hộp gỗ đặt ở trước cửa người đến là một đồng tử tiếp nhận mệnh lệnh của quốc sư đưa tới vật này nói xong đồng tử không người cúi đầu quay người rời đi hồi lâu sau hộp gỗ bị gió phá ra lộ ra vật bên trong đó là một con rối Không phải là con rối liên quan tới tù sĩ Mà là đến từ phẩm tục Chỉ là con rối này Dường như đã từng vỡ vụn thành vô số mảnh Rồi được khâu vá và chắp nối lại Nét mặt của nó giống như đang khóc mươi 943 Thánh Uy Điển Ngay khi trông thấy con rối, Nét mặt của hứa thanh không có cảm xúc Nhưng trong lòng của hắn Đã dần dần nổi đến gợn sóng Hắn biết con rối này Đó là lễ vật ca ca tặng cho hắn Vào lúc sinh nhật còn nhỏ ở vô song thành sau đó trong trường hạo kiếp an chỉ mới có sáu bảy tuổi Thu tít nỉ non ôm con rối ở bên trong màn huyết vũ ô hào phụ thân mẫu thân cùng với ca ca về sau hắn ngất đi khi tỉnh lại không thấy con rối đầu nữa mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây ý nghĩa ẩn chứa trong đó mục đích hắn đưa tới vật này chính là để ta suy tư hứa thanh trầm mặc có một số việc hắn biết mình cũng mờ mịt Ví dụ như ban đầu ở bên trong tiếng Nguyệt Đại Vực Trong một trận đánh cùng với xích mẫu Một màn ký ức không phù hợp Cùng với ký ức bản thân xuất hiện Ở bên trong từ tinh thể Trong ký ức đó Bàn tay vỗ xuống đỉnh đầu của mình không hề dừng lại Nhưng trong hồi ức của mình Không hề có bàn tay xuất hiện Mà tự mình hôn mê Lại ví dụ như con rối đã từng biến mất Bây giờ sau khi xuất hiện Đã được chắp vá khâu lại Tại sao nó lại bị phá toái Hồi lâu hứa thành nhắm nghiền hai mắt hắn không có lấy con rối nọ cứ đặt ở cửa ra vào lè loi chơi trọi nằm ở đó thời gian trôi qua ban đêm gió thổi tới cuốn bụi bặm ở trên mặt đất lên tung bay trên người con dối. cái lạnh trong gió từ bát vương xâm nhập khiến cho con dối chắp vá hình như đang lạnh run giống như thiếu niên đắm đóng cuộn mình run rẩy dưới trời đông giá rét trong xóm nghèo một ngày đi qua khi còn cách tế tổ chỉ còn lại 12 hai canh giờ cả vương công đại thần đều lựa chọn tắm gội đây là lễ tế tổ bất kể có đủ tư cách theo nhân hoàng cùng vào cổ hoàng tinh hay không thì đều phải như vậy bởi vì tế tổ trên lập hai bên trong và bên ngoài bên trong cổ hoàng tinh là chính thức bên ngoài cổ hoàng tinh là xem lễ và lại cần trước thời gian tế tổ ba canh giờ tại thái miếu chờ đợi mực khắc mặt trời mọc mà ngày bình thường thái miếu thì không tồn tại chỉ có trước giờ tế tổ ba canh giờ mới hiện ra ở một mảnh khu vực thời gian đặc biệt ngoài hoàng cung. Tám canh giờ sau, trong đêm tối, hứa thành rời khỏi phủ đệ. Sau khi bước qua con rối, hắn hơi dừng lại một chút, cúi đầu nhìn. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Hắn đã tính toán thời gian. Một cây chớp mắt thái miếu xuất hiện đúng giờ đi đến trước thái miếu. Bầu trời đen tối, nhưng trong một cái khoảnh khắc này, Vẫn lẫn vào màu sắc rực rỡ. một tòa miếu thờ minh mông hòa mỹ lộ ra từ trong thời gian, sừng sững ở phía đông hoàng cung. Hứa Thành không phải là người đầu tiên, chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người đều trong cùng một lúc nghiêm túc đứng ở nơi đây. Thân là thiên vương, dĩ nhiên là Hứa Thành đứng ở hàng trước nhất. Chấn Viêm Vương đứng ở bên cạnh hắn, sau thiên vương là tiên hầu, tiếp theo là tất cả đại thần, rậm rạp vô số, tới mấy ngàn đều lạnh nhất như tờ. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tới phía trước. Chỗ đó có sáu thân ảnh hiện ra từ hư vô, chính là nhân hoàng cùng với những hoàng tử đã lấy được tư cách. Hôm nay nhân hoàng mặc y phục xa hoa và long trọng chưa từng có, uy nghiêm thì càng là như vậy. Phía sau của ông ta, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cùng với thập nhị hoàng tử. Mặc dù ninh viên một mực mế quan, nhưng ngày hôm nay, coi như là vào lúc tu hành trọng yếu cũng phải đều tới dự. Mà kệ gã hay mấy hoàng tử khác. Y phục cụ khác biệt cùng với ngày thường Đều hoa lệ phi phạm rất có nghi thức Chỉ là để cho tất cả mọi người Có chút ngoài ý muốn Là bên cạnh thập nhị hoàng tử ninh viêm Rõ ràng còn có vị hoàng tử thứ năm Đó là thập hoàng tử Gã có thể đứng ở chỗ này Hiển nhiên là được nhân hoàng đồng ý Cho tham dự đặc biệt Nhưng cho đến thời điểm này Thì vẫn không có thánh chỉ gì cả những việc liên quan tới hoàng tử Thì những người khác cũng không tiện nhiều lời Mặc dù hớt thành về thân vận tay Phó có thể hỏi Chỉ là tình hình bây giờ Hắn cũng không có tâm ý hỏi Cho đến hơn 10 nhịp thở, Lúc mọi người nhìn chăm chú Ánh mắt của nhân hoàng lướt qua trên người các quần thần Thời khắc này hình như cảm xúc của nhân hoàng Có chút không giống ngày thường Trước kia trong mắt của ông ta Không nhìn thấy chút sắc thái nào Mà thời khắc này hình như trong đó Đã có một chút gợn sóng Dường như là lần cuối cùng Ông ta nhìn thoáng qua quần thần Lần cuối cùng nhìn thoáng có mảnh sông núi này Lần cuối cùng nhìn thoáng qua nhân tộc Cũng là lần cuối cùng Nhìn thoáng qua pho tượng đại đế nơi xa Tiếp theo Nhân hoàng hít sâu Mặc kệ là vẻ mặt hay hay mắt Đều khôi phục trạng thái ngày bình thường Xoay người qua Trong lúc năm vị hoàng tử cúi đầu Lui ra phía sau Ông ta nhìn tới thái miếu xa xa Giờ chân bước từng bước một đi đến thái miếu Cho đến khi đi xa hơn 10 trường năm vị hoàng tử sau lưng mới nghiêm túc đi theo. Sau cùng ba canh giờ, dựa theo ghi lệ tế tổ, nhân hoàng phải khoanh chân tĩnh tâm ở bên trong thái miếu, chờ đợi thời gian trôi qua, hoàng tử được ân chuẩn cùng với tế tổ cần ở sau lưng, quy bái ở bên trong thái miếu, chờ đợi mặt trời mọc. Trong ba canh giờ, trong và ngoài thái miếu đều hoàn toàn yên tĩnh, thế các này thậm chí ngay cả hoàng đô cũng vô cùng an tĩnh. Theo thời gian trôi qua từng chút một, bầu trời đêm chậm rãi nhạt dần chân trời như có hỏa diễm thiêu đốt tạo thành biên lửa đốt cháy màn đêm cho đến trong khoảnh khắc tiếp theo màu đỏ thẫm lan tràn tựa như có một người khổng lồ có thể chống đỡ cả thiên địa giờ tay nhấc lên tấm khăn tre bầu trời đêm vì vậy trong chốc lát hào quang phô thiên cái địa kích dạ bát vương tung bay khắp nhân gian thời gian tế tự đến trong khoảnh khắc đó có tiếng sướng sục sôi vang vọng truyền khắp thiên địa ngoài thái miếu từ thiên vương tới tiểu thần trong khoảnh khắc này đều quỳ bái xuống hoàng tinh mở nương theo tiếng này có từng trận tiếng chuông nhạc to lớn tạo thành âm thanh nghiêm túc vang vọng vận khí của nhân tộc bên trong hào quang bầu trời biến thành rồng lượn trong ánh sáng vươn quân bầu trời hoàng đô nhà ra từng trận điềm lành đồng thời hình như các tiên hiền nhân tộc cũng đều hình thành ở bên trên màn trời đồng loạt không người về phía hoàng cung tất nhiên không phải bái nhân hoàng đương đại mà là cổ hoàng tinh ngay sau đó cổ hoàng tinh lập lòe bên trong âm thanh âm ầm bất ngờ bay lên không trở nên càng lúc càng lớn ở trong mắt mọi người cảm giác chấn động cũng theo đó dựng lên trên hành tinh này nguyên bản tồn tại nồng đậm sương mù thì bây giờ kịch liệt bốc lên hóa thành bảy loại màu sắc đã trở thành cổ vòng lan tràn về thái miếu cuối cùng tương liên cùng với thái miếu sương mù bảy màu tạo thành một con đường cũng là một chiếc cầu nối nhân hoàng ở bên trong thái miếu đi ra bay lên không là người đầu tiên bước lên cây cầu sương mù bảy màu đi trước nhất năm vị hoàng tử cúi đầu theo phía sau bưởi trượng ở đằng sau nữa trong mắt của chấn viên vương lộ ra một vòng thầm ý đi thẳng về phía trước một đám thiên vương đồng thời bước lên cầu sương mù bảy màu hứa thành cũng ở trong đó vẻ mặt thủy chung nghiêm túc Mà phía sau bọn họ là thiên hầu và đám quần thần dựa tác phẩm dài, che làm nhiều nhóm, khoảng cách trước sau đều là 10 trường đi đến cầu vòng. Từ xa nhìn lại, mỗi người đều trầm mặc, mấy ngàn người đi về trước do nhân hoàng dẫn đầu, chậm rãi tiếp cận cổ hoàng tinh. Thời khắc này chăm họ bên trong hoàng đô cùng với đông đảo tu sĩ không có tư cách tới thái miếu, đồng loạt ngẩng đầu, từ xa nhìn một màn vô cùng long trọng với nhân tộc. Cùng lúc đó có âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, đọc ra từng cái tên. Chấn Viêm Vương, Chấn Thương Vương Theo mọi người trên cây cầu, sương mù bảy màu đi về phía trước, những cái tên không ngừng được truyền ra. Không phải tất cả thiên vương đều ở trong đó, cũng không phải toàn bộ thiên hầu đều được gọi tên. Về phần quần thần phía sau tự nhiên cũng là như vậy. Cho đến khi đọc cái tên thứ 99, âm thanh nọ dừng lại. chư vị bên trên có tư cách vào hoàng tinh, chứng kiến đại điển tế tổ. Những lời này vang vọng chính là khi thân đành nhân hoàng đi đến điểm cuối cùng của cây cầu xương mù Ông ta không dừng lại chút nào, bước thẳng vào cổ hoàng tinh. Tiếp theo năm vị hoàng tử lần lượt đi đến, sau đó là toàn bộ vương công đại thần được hô tên. Mà sau khi toàn bộ người có đủ tư cách, bao gồm cả hứa thanh ở bên trong đi ra khỏi cây cầu xương mù bước vào cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh bỗng âm ầm chấn động, sương mù bên trong bốc lên, có thể mơ hồ thấy được, giống như trên hành tinh này đang dâng lên một tòa tế đàn mênh mông. Đồng thời đại trận hoàng đô nhân tộc cũng người trạng thái mở rất toàn lực, chĩa vào nơi đây là trọng điểm phòng hộ. Về phần những người không có tư cách tiến vào cổ hoàng tinh thì đứng ở trên cầu sương mù, từng người vẻ mặt trang nghiêm chờ bái, bọn họ đứng ở đó chứng kiến tế tổ Về phần tòa tế đàn dâng lên trong cổ hoàng tinh bây giờ, thì càng lúc càng lớn, cố càng dần càng rõ rằng cuối cùng bày tới giữa không chung cổ hoàng tinh, trở thành thiên đàn. Nơi đây chính là cổ hoàng tinh. Dưới thiên đàn, toàn bộ mọi người có đủ tư cách bước vào đều hiện ra ở đó, hứa thành theo bản năng nhìn xa bốn phía, lầm bầm trong lòng. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là lực lượng vận khí vô cùng nồng đậm, cùng với chấn động huyết mạch hoàng gia đến từ bát phương. thiên địa biến rắc, giáo dục mây vần Mà nơi đây Ngoại trừ khí vận cùng với huyết mạch hoàng gia Chấn động ra, còn có linh khí kinh người Mức độ nồng đậm đã tiếp cận Cực hạn, hóa thành từng đạo lưu tinh Chảy xuôi trong hư vô cổ hoàng tinh Như từng con linh long Đẹp mắt vô cùng Nhưng hứa thành không kịp quan sát thêm Nghi thức tế tổ đã bắt đầu Âm thanh ngầm sướng vang vọng Nhân hoàng mặc giáp Tế tổ là lễ của nhân hoàng Vì vậy trong mắt của mọi người nhân hoàng đi thẳng về phía trước, có hào quang từ khắp nơi hội tụ tạo thành một bộ trường bào thô sơ trước người ông ta. đế vương từ cổ tế kim đạt tiên minh mệnh cần khôn cộng chủ nên gỡ vương miện tháo vô ưu hoa vị quy thiên vị âm thanh tái khởi nhân hoàng nhắm mắt đế quan trên đỉnh đầu tự động bay lên còn có vô ưu hoa của bản thân cộng hóa thành hư vô có thân ảnh hư ảo hội tụ ra từ bề trong vận khí. đưa hai tay tiếp nhận kể từ đó đầu của nhân hoàng không có gì ngăn chân không có trở ngại cất bước đi thẳng về trước đột hưởng vận khí của nhân tộc tổ tới dám hưởng phía trước nhân hoàng lần nữa có vật khí bày tới hình thành một cái cựu đình càng có bà nén hương lắm không hiện ra rơi vào trong tay của nhân hoàng được ông ta nghiêm nghị cắm vào trong đình trong khoảnh khắc tiếp theo khi hương cháy lên khói lửa thướt tha bay lên không Trong mấy chốc bầu trời nổ văng, mấy mù quện mình càng có lưu đình lập loè, mơ hồ tựa như xuất hiện nhiều cánh cửa hư ảo, những cánh cửa đó trôi lơ lường giữa thiên địa, dường như xuyên suốt từng thời không những giới khác. Bấy giờ bên trong cửa tràn ra hắc khí, như thể có một số tồn tại cảm nhận được hương vận khí, muốn hóa thành yêu ma quỷ quái phá cửa đến. Nhưng trong lúc những cánh cửa ầm ầm rung động, thì từng đạo khí thức càng tiếng kinh khủng. từ chỗ sâu trước cổ hoàng tinh bỗng nhiên tràn ra, nó xuất hiện quá bá đạo vô cùng, vươn quanh khắp nơi, hình thành uy áp mênh mông như biển cả, càng có từng trận âm thanh lầm bầm không cách nào nghe rõ vang vọng chung quanh. Một khắc tiếng lầm bầm động trời truyền ra, thiên địa cũng phải run rẩy, trừ thiên đàn ra, tất cả bốn phương bao gồm cả những cánh cửa hư ảo, trong tiếng lầm bầm kinh khủng, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, trở thành linh vũ tung bay khắp hành tinh này. Hóa thành chất bồi dưỡng trang cảnh này khiến cho hứa thanh lần đầu tiên Xem nghi thức tế tổ Phải xuất hiện gợn sóng Mà nhân hoàng sau khi đốt hương Thì bước chân không dừng lại một chút nào Theo bậc thang phía trước Đi tới chỗ cao nhất của thiên đàn Bước đi tiêu sái không nhanh không chậm Phía sau ông ta là nắm vị hoàng tử Tất cả đều có vận khí biến thành y phục thô sơ Gỡ mũ tháo giày Đi chân trần theo Bước lên trên thiên đàn hết trường chín trăm bốn mươi ba cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị